Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tửa cho anh với con Phượng nhà tôi Chẳng ngờ nó chỉ muốn lấy làm con Phượng Mạc vẫn còn hy vọng lời nói của ông Đường Chỉ là một nhận xét vội vã Cho nên chàng run run hỏi lại Nhưng thứ ba làm sao ba biết là anh trực muốn lấy làm Phượng Ba cũng đoán vậy thôi có phải không ạ Ông Đường lắc đầu nhìn Mạc thương hại Trả lời từng tiếng bằng giọng đầy nước mắt Hôm qua nó đến gặp vợ chồng tôi, công khai hỏi cưới con Phượng. Mạc lặng người ngồi yên, lâu lắm chẳng mới yếu ướt hỏi lại. Rồi bây giờ ba trả lời anh ấy làm sao? Phượng có nói gì không hả ba? Ông Đường lại thở dài thành tiếng. Tôi và nhà tôi thì có ăn thua gì, thằng trực cũng chẳng ăn thua gì. Quan trọng là chỉ có con Phượng thôi. Nếu nó gắn bó với anh, thì một trăm thằng trực cũng chẳng lây chuyển được. Nghe nói câu ấy, Mạc mới tin thật rằng Phượng đã thay lòng đổi dạng. Bởi nếu không, ông Đường đã chẳng phải lặn lội ra đây, và nét mặt ông đã không để lộ những đau buồn như thế. Chàng lơ đáng môi gói thuốc trong túi áo, rút một điếu nhưng không châm lửa. Chàng thấy rõ mình mất bình tĩnh, những ngón tay run run như người cảm lệnh. Rồi chàng sực nhớ ra gói 3 số 5 trong túi của mình là tặng vật của Trịch. Chàng nhét điếu thuốc trở lại và quăng mạnh cả gói thuốc vào phòng. Lẫn với đống đồ phụ tùng vứt ngổn ngang trong đó. Chàng biết mình đã thua cuộc. Một thằng Việt kiều tầm thường nhất dưới mắt người trong nước còn được đánh giá cao hơn chàng, huống chi Trịch là người có chức phận lớn lao. Chàng không oán hận Trịch, chỉ buồn cho mình và ngạc nhiên không ngờ một người con gái nét na như phượng Mà lại có thể phụ bạc dễ dàng như vậy Một người khách đẩy chất hông đa vào Vừa thở vừa nói Đang đi thì chết mấy Chắc bị ngộp xăng Bùi gì lau hoài cứ ướt nhẹp Nhờ anh coi dùm Mạc vẫn ngồi yên hứng hở nói Bỏ đây Mai lại lấy được không Chiều nay tôi bận lắm không, không sửa ngay được Ông khách gắt nhẹ Tôi cần xe gấp Gần đây có tiệm nào khác không Mạc chỉ đại ra ngoài và nói Có Cách đây chừng trăm thước Ông đem lại đó đi Khách lặng lặng đẩy xe ra, Mạc mới hỏi ông đường. Phượng có nhà bây giờ không ba? Rất lời chẳng đứng dậy, ông đường đáp, nó đi làm từ sáng rồi. Cơn xúc động đã giảm bớt, Mạc điềm tĩnh nói, dù thế nào đi nữa, con cũng phải gặp Phượng, con muốn Phượng cho con biết xuất khoát, bây giờ ba có về con đưa ba về, con đóng cửa tiệm đây. Chàng đẩy xe ra, Dựng chức thềm, thu dọn đồ nghề hẳn vào bên trong Khép cửa, khóa lại rồi đạp máy hông đa Ông Đường leo lên phía sau và hỏi Anh có biết nhà thằng Trật không? Mạc hỏi lại Nhà chị Hiền phải không ba? Ông Đường đáp Ừ, nghe nói nó không còn bố mẹ, chỉ có bà chị thôi Mạc nói Vâng, chị Hiền con biết chứ Tối hôm qua con mới đến đó mà Ông Đường bảo Vậy thì anh cho tôi lại đó Tôi gặp người ta một tí Chiếc xe lao vút đi như dạn dữ, ông Đường ngồi phía sau, một tay ôm lấy bụng Mạc, một tay giữ chiếc nón vải trên đầu, mơ hồ lo sợ mặc nỗi cơn điên húc đại và cột đèn để hai cha con cùng chết cho rảnh nợ. Mãi đến khi xe dừng lại ở đầu con hẻm, ông Đường mới thở phào bước xuống, Mạc chỉ tay vào phía trong và nói: "Nhà chị Hiền đó ba, căn nhà có bụi hoa giấy, ba, ba thấy chưa? Ba có muốn con vào luôn với bà không?" Ông Đường lắc đầu: "Để mình tôi." tiện hơn, anh anh cứ lo việc của anh đi. Ông Đường toan quay bước thì mạc lại gọi giật lại. Ba, như như ba đã nói, tất cả chuyện ăn thua ở Phượng. Hay là con thấy ba chẳng nên gặp chị Hiền với anh trực làm gì nữa. Chiều nay con sẽ sang thăm ba mẹ và con nói chuyện thẳng với Phượng. Nếu quả thật mà Phượng coi con không còn tình nghĩa nữa thì con thấy cũng chẳng có gì để mà phải nói nữa. Ông Đường quả quyết anh cứ để tôi gặp bà Hiền, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải lên tiếng cho họ biết là thằng Trực là đứa bất chính. Nó bảo nó coi anh như em ruột nó, nó lại biết rõ anh sắp cưới con phụng nhà tôi mà nó còn dám mở mồm phá đám, tôi không thể im lặng được. Mạc thở mạnh, lưỡng lự gấp ý. Thật tình con không muốn người ta hiểu lầm là mình năn nỉ người ta. Ông Đường bất chợt nổi nóng. Anh không lo, tôi không phải năn nỉ đứa nào cả. Đối với những phởng bất nghĩa tôi phải nói vào mặt cho chúng nó biết. Thôi, anh về lo công việc của anh đi. Mặc dù máy xe lao vút đi như dạn dữ, mặc dầu chính chàng chẳng biết đi đâu bây giờ. Ông đường dừng lại trước bụi hoa giấy ngập. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net